Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Để 3261 chương đối phương nhược điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Chỉ cần đem thời gian kéo lâu một chút, đối phương đem không hề phần. Thắng coi như nắm giữ không gian pháp tắc lại như thế nào, không có pháp lực, cũng là sử dụng không xuất ra. Đối phương tính toán không sai. Tuy nhiên Lâm Hiên lại không phải mới ra đời tu tiên giả như vậy đạo. Lý đơn giản sao lại không hiểu ni. Lâm Hiên đồng dạng có. Khác tính toán tới. Tật chỉ thấy hắn tay phải dơ lên nhất chỉ hướng trước điểm đi. Cùng với động tác của hắn. Những này kiếm ti không thấy. Đối phương có được tốc độ pháp tắc cử cung tu du kiếm huyến hóa ra. Tới kiếm ti tuy nhiều. Nhưng cũng không có tác dụng. Đã như vậy trước đêm nó cốt long diệt trừ. Nếu như chính mình không có nhìn lầm đây là đối phương vạn niên thi. Châu biến hóa mà thành. Tác dụng liền cùng tu sĩ Nguyên Anh không sai biệt lắm chỉ cần đem. Cái đó diệt trừ này cương thi bất tử cũng sẽ lột ra. Lâm Hiên động tác thập phần nhanh chóng. Tại sáng lễ kiếm ti biến mất đồng thời. Một thanh trong suốt cử kiếm Xuất hiện ở trong tầm mắt Trăm trường dài có hơn Khí thế bàng bạc vô Cùng lạc Lâm hiên quát to một tiếng Nỏ cử kiếm tưởng như cốt long phách chặt Xuống đi Kiếm chưa đến cương phong Đất là chen trúc xuất ra Không gian đều đắt Trải qua sụp đổ nơ u Vê quy quy u Khúc vặn vẹo Đủ thấy này nhất kiếm uy lực Bất hào Cương thi quá sợ hãi, có khả năng công kích đã trải qua phát ra. Này là hắn nắm giữ cấp tốt pháp tắc, cứu viện cũng không còn kịp rồi. Nhưng nỏ cốt long đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vung lên đầu. Lâu đại khẩu thi diễm lửa phun đất xuất ra. Nỏ xám trắng sắc hỏa diễm ly khai miệng sau này, hướng tới chính giữa. Nhất tụ một thanh đáng sợ cử phủ xuất hiện ở trong tầm mắt. Cùng cổ cung tu du kiếm đụng chung một chỗ. Oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền vào cách lỗ tai chỉ thấy trên bầu trời. Quang vững đại phóng nhất đoàn ngũ thải lưu ly quang cầu hiện lên. Xuất ra mặt ngoài không ngừng có nắm tay lớn nhỏ phù văn dâng lên mà. Ở nọ ngũ thải quang cầu bên cạnh chính là nhất đoàn ít hơn chút xám Trắng sắc quang cầu. Hai cây quang cầu lẫn nhau quấn huyết đấu truy đuổi không ngớt Nhưng rất nhanh liền phân ra thắng bại. Nọ xám trắng sắc quang cầu tan thành mây khói cửa cung tu du kiếm. Phía trước tái không có cách trở, hung hăng chạm lạc. Đâm nữa. Như bổ đậu hũ, nọ cốt long bị chém thành hai nửa. Theo sau trở lại như cũ thành thi châu, mặt ngoài đã là vết sách chảy. Rộng sắc nhất thanh âm vỡ vùn rước Lâm Hiên ngẩn ngơ Tựa hộ so sánh giống nhau còn muốn dễ dàng nhất điểm Thi châu bị đánh vỡ Đối phương không chết cũng bị lột ra Nhưng Tựa hộ lại rất dễ dàng Trước mắt người này hẳn là so sánh huyết nguyệt ma thiểm còn muốn Mạnh hơn rất nhiều Cách đó tu luyện vạn niên thi châu Vậy sao có thể Dễ dàng như vậy đã bị đánh vỡ. Chẳng lẽ là... Kim thiện thoát sát. Lâm Khiên cái. Này ý nghĩ vừa mới chuyển xong. Nhất luồng sởn gai ốp. Cảm giác liền hiện lên xuất ra. Hiển nhiên, nguy cấp đã gần kề gần. Vội vàng gian giữa quay đầu. Chỉ thấy quái vật kia đã trải qua nhào. Tới chính mình gần chỗ. Toàn thân chút nào vết thương cũng không có. Nào có sống như đã bị bị Thương nặng Bất hào Lâm hiên ở trong lòng đại khiếu Nhưng đã không còn kịp nữa tránh né Cũng không có thời gian thi triển Không gian pháp tắc Chỉ có thể miễn cướng đem thân thể một bên Đâm nữa Chỗ hiểm là né tránh Lại bị xuyên thùng ngực Hoàn hảo là ngực phải Nếu không tâm tảng như là bị đánh trúng Lâm Hiên coi như thần thông cách thí, khối này nhục thân cũng báo hỏng rớt. Thuyết nhìn cân treo sợi tóc cũng không quá đáng, lâm hiên tưởng. Tưởng đều cảm giác được có điểm nghĩ mà sợ tới. Nhưng không quản như thế nào, cuối cùng là né tránh đối phương một. Kích chí mạng chỉ là thi châu rõ ràng bị hủy đi, vì gì còn có thể. Bình chân như vậy. Chẳng lẽ Thuyết? Đối phương còn đồng thời tu luyện ra Nguyên Anh. Sao? Chính mình sơ suốt quá. Cương thi tu luyện xuất Nguyên Anh tình huống không nhiều lắm. Nhưng người này nếu là chân tiên nhục thân thông linh thì rất có khả năng tới. Mà có được Nguyên Anh thi vương có khả năng so sánh vẹn vẹn có được. Thi châu muốn lợi hại rất nhiều. Người này ngay từ đầu. Liện tại ẩm giấu thực lực tưởng muốn cho mình. Đến nhất cách đột nhiên tập kích. Mà bị hủy đi thi châu chỉ sợ cũng không là của hắn. Vẹn vẹn là mê. Hoặc chính mình đảo cổ thôi. Lâm Hiên thở dài. Người này so sánh giống nhau. Còn muốn khó khăn một chút. Phải mày may giữ lại cũng không. vận dùng toàn bộ thực lực mới có có. Thế tại trận này đấu pháp chung. Lấy được thắng lợi. Niệm cho đến này, lâm hiên không hề. Nữa do dự. Thâm hít sâu, một cái linh phù hướng tới ngực thiếp sán đi. Mặc dù không thể để cho thương thế khôi phục, nhưng ít ra có thể. Nhượng huyết dịch không hề. Nữa chảy ra. Theo sau hán tay áo bào phất một cái, lại tế nổi lên nhất kiện bào. Vật, hình trạng kỳ lạ, cư nhiên cùng nhất linh lung khéo léo cung điện so. Sánh phàng phất Quay tròn nhất chuyển trở nên to lớn đến bách trưởng chu vi Đáng sợ pháp tắc chi lực từ bên trong phóng xuất ra đến Di đây là Nọ cương thi ngẩn ngơ theo sau có chút ngoài ý muốn nở nộ cười tiên Thiên linh bảo thật đúng là kỳ quái Chính là nhất độ kiếp sơ kỳ hạ Giới tồn tại cư nhiên có được này trùng bảo vật Bất quá thì tính Sao, ngươi sẽ không tưởng rằng nhiều hơn nhất kiện tiên thiên tri vật? Là có thể thắng được bổn vương? Ai thắng ai thua tổng yếu đà đã, đã qua mới hiểu được. Lâm Hiên thừa nhận đối phương khó đối phó, nhưng chính mình cũng cũng. Không phải có khả năng mặt người vuốt ve nguyễn quả hồng cười đáp tối. Hậu mới là người thắng đối phương hiện tại liền vọng ngôn thắng bại. Hiển nhiên còn hơi sớm. Bất quả hắn khinh địch đối với chính mình đến thuyết cũng là nhất. Cái tin tức tốt. Lâm Hiên tay áo bào phất một cái, hai tay như hồ điệp xuyên hoa một. Loại bay múa cùng với động tác của hắn nhất đảo đảo pháp quyết hiện. Lên xuất ra. Mặt Nguyệt Thiên Vô Điện Sở phát ra không gian chi lực càng phát ra. Bàng bạc. Đây là. Nọ cương thi nhưng không có phải biết Lâm Hiên làm như vậy mục đích là... Cái gì chẳng lẽ là nhất kiện phòng ngự thuộc tính tiên thiên linh bảo? Sao? Ăn thử xem liền rõ ràng. Hắn toàn thân xám cho mang vừa nổi lên giống như Lâm Hiên bay đi. Như trước sử dụng tốc độ pháp tắc. Tuy nhiên khó có thể tin nổi một màn xuất hiện. Tốc độ của hắn so sánh vừa mới chậm rất nhiều. Pháp tắc chi lực rõ. Ràng không có phát ra nổi sử dụng. Vậy sao sẽ như thế đi? Cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong. Liền thấy đầy trời kiếm quang. Như mưa hướng tới hắn tranh nhau rơi xuống đi. Bất hào. Cương thi quá sợ hãi. Mất đi tốc độ pháp tắc. Như vậy kiếm quang hắn. Căn bản là muốn tránh cũng không được. Tròi cứng. Rõ ràng thật là ngu xuẩn. Lâm hiên khóe miệng biên thì lộ ra vẻ tươi cười. Kế hoạch thành công. Mặc nguyệt thiên vu điện khả năng không là làm. Trang điểm tác dụng. Chu vi hơn trăm trưởng phạm vi. Đều bị không gian pháp tắc bao bọc. Như vậy. Đối phương tốc độ pháp tắc. Liền đã bị quấy nhiễu. Vô phương thi triển ra. Đạo lý cùng lĩnh vực so sánh phản phất. Đương nhiên. Lâm Hiên khả thi hiển lộ không suất lĩnh vực bất quá là lợi dụng trong đó một chút nguyên lý mà hiệu quả rõ rệt vô cùng đem đối phương đẩy vào tuyệt địa. Đương nhiên này chính giữa cũng có đánh út thừa tố nhưng không quản. Như thế nào Lâm Hiên đều đạt tới vốn có mục đích nhưng hắn cũng hơn nữa không thoải mái. Muốn cho mặt nguyệt thiên vu quyết phát ra pháp tắc chi lực phạm vi. Bao phủ chu vi bách trưởng cử ly tiêu hao pháp lực không phải chuyện. Đùa. Cho nên chính mình nhất điểm cũng không có thể trì hoãn. Kéo dài đối với chính mình không lợi. Phải tốt chiến tốt thắng mới có thể dĩ. Lúc này cửu cung tu du kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm khí. Đã từ bốn. Phương tám hướng đem đối phương bao quanh bao bọc. Đã không còn cấp. Tốc pháp tắc đối phương không có khả năng hiện lên dưới tình huống. Này, hắn sẽ như thế nào ứng phó? Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?